Các bạn đang nghe tại đọc qua ngày Công tử thắng nước triệu, tức Bình Nguyên Quân nuôi cả ngàn tân khách Trong đó có một người khỏe, chân đi cả nhắc, rất khó khăn Một hôm, ông ta từ trên thềm bước xuống sân thì bị trượt chân té Trên lầu căn nhà đối diện là nơi ở của những mỹ nữ hầu thiếp tức là vợ bé của Bình Nguyên Quân một người hầu thiếp yêu quý của Bình Nguyên Quân nhìn thấy ông quẻ trượt chân ngã, thì vô tình cô gái đã bật cười thành tiếng. Ông này đứng dậy trông lên thấy cô gái cười, bất bình chạy đi báo với Bình Nguyên Quân rằng, Mỹ nhân của ngài cười tôi, xin ngài trị tội. Bình Nguyên Quân vội vàng xin lỗi và hứa sẽ trách phạt cô gái, nhưng dĩ nhiên Bình Nguyên Quân chẳng làm gì, bởi đó là một Mỹ nữ mà ông yêu quý. Chả lẽ lại trách mắng chỉ vì một ông quẻ. Một tháng sau, ông quẻ bỏ đi, rồi tân khách lũ lượt bỏ đi theo. Bình Nguyên Quân lấy làm lạ mới hỏi thăm. Thì có người nói, hầu thiếp của ngài dám cười kẻ sĩ. Ngài không giết cô gái ấy, tức là ngài trọng mỹ nhân hơn kẻ sĩ, nên mọi người bỏ đi. Bình Nguyên Quân vội chạy đi tìm. Ông kẻ sĩ quẻ xin lỗi đón ông trở về, rồi lôi cô vợ bé ra đâm chết tại chỗ xin lỗi Các tân khách đã bỏ đi, giờ được tin Bình Nguyên quân giết Mỹ Nhân, vội ùn ùn quay trở lại ăn nhậu tiếp. Đồng thanh ca ngợi Bình Nguyên quân là người biết trọng kẻ sĩ và coi thường nữ sắc. Thái tử Đan cũng vậy. Coi thường Mỹ Nhân là một tác phong quan trọng của người quân tử thời xưa. Thái tử đãi tiệc kinh kha trước khi tiễn người đi làm thích khách giết vua tần. Thái tử có người hầu thiếp cực đẹp lại đàn giỏi. Biết kinh kha mê âm nhạc, thái tử gọi cô ra đánh đàn cho kinh kha nghe. Kinh kha buột miệng khen, ôi đôi bàn tay đẹp quá. Lập tức thái tử chặt hai bàn tay cô gái đặt trong đĩa ngọc để tặng kinh kha. Bởi vì người đẹp thì dễ tìm, dũng sĩ mới khó kiếm. Trong khi đa số các đại gia đều chỉ nuôi kẻ sĩ tức là người có học, thì Mạnh Thường Quân là người duy nhất đón vào nhà mình 3.000 môn khách, gồm đủ các thành phần thượng vàng hạ cám, kể cả những đứa du thủ du thực đầu trộm đuôi cướp. Chủ đích của Mạnh Thường Quân là loại người nào cũng có lúc ông phải dùng đến. Về sau, thi sĩ Tô Đông Pha viết sách Đông Pha Trí Lâm cực lực phản đối việc nuôi môn khách trong nhà. Nuôi kẻ sĩ tức là người trí thức làm môn cách, Tô Đông Pha còn không chấp nhận thì nói gì đến việc nuôi cả du đáng như mạnh thường quân. Tô Đông Pha viết, Khanh tướng chư hầu tranh nhau nuôi kẻ sĩ, nhìn qua sử sách thì thấy cái đám đông ấy hơn cả quan lại. Đó đều là bọn gian tà làm hại nước hại dân, dân làm sao nuôi nổi mà nước làm sao chịu được. Đúng như thế, làm quan làm tướng của triều đình mà ngày ngày nuôi mấy ngàn miệng ăn thì tất nhiên phải tham ô nhũng lạm, chứ tài sản riêng ở đâu ra mà chu cấp cho đủ. Huống chi để nuôi 3.000 người trong nhà thì còn phải thuê thêm bao nhiêu gia nhân nấu nướng giặt rũ và dọn dẹp. Tô Đông Pha nhận xét thật trí lý, nhưng vào thời chiến quốc người ta chỉ khen chứ không ai chê việc này. Họ coi đó là chiêu hiển đại sĩ, Tác phong đáng quý của người quân tử Mạnh thường quân tên thật là Điền Văn Họ Điền là danh gia vọng tộc lớn nhất ở nước Tể Điền Văn là con của Điền Anh Tướng quốc tức là thủ tướng nước Tể Đàn ông bình thường ngày xưa còn lấy nhiều vợ Huống chi làm tới tướng quốc Điền Anh có đến 40 con trai Điền Văn chỉ là con của một người tỷ thiếp tầm thường Lại sinh ra đúng ngày mùng 5 tháng 5 Điền Anh gay gắt bảo người tỷ thiếp. Ngày 5 tháng 5 là ngày đại hung, nuôi thằng này sẽ tán ra bại sản. Một là đem giết đi, hai là đem cho người khác. Ta không muốn để nó một ngày nó trong nhà nữa. Mẹ nào nỡ giết con, người tỷ thiếp giấu kín Điền Văn, cho đến 5 tuổi mới dẫn con lại thú thật với Điền Anh. Điền Anh đùng đùng nổi giận, nhưng thằng bé 5 tuổi vập đầu thưa, Vì cớ gì cha nỡ bỏ con chẳng biết nghe theo lời thầy bói nào suối tướng quốc Điền anh mắng mày ra đời vào ngày hung lớn lên sẽ cao lêu khêu bằng cái cổng chỉ tổ bất lợi cho cha mẹ mà thôi Điền Văn đáp người ta sinh ra thụ mệnh ở trời nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện